người không xứng, tinh tộc chi tổ giết gào, không nghĩ tới lâm phàm đã có bảo bối cỡ này. lão tổ phật tộc nhìn thấy ngô đồng thần thụ, Lông bày nhún về đầy vui vẻ, nhưng sau đó nhìn như là nghĩ đến điều gì, vẻ mặt có chút tiếc nuối. dạ ma chi tổ thét dài, tinh tộc chi tổ, ngô đồng thần thụ ngươi và ta mỗi người một nửa, mẹ kiếp, các ngươi thực sự quá coi thường tiểu gia. lúc này lâm phàm đã hoàn toàn nổi giận, hắn đang bị hai đại chí cao áp chế.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 Liên tục ra tay vô số lần hắn vẫn không hiểu nổi Sao lại không chém được tương lai của đối phương Và lúc đó một màn tất cả mọi người hoảng sợ bỗng dừng phát dịch Chém còn mẹ người chứ Chém chém chém Không để cho người khác ngủ à Trong chớp mắt Kiếp sau quán đột nhiên nổi giận mắng Ngay sau đó mở mắt Không ngờ tương lai của mình lại cá tính như vậy Qua thực giống mình y như đúc. Lâm Phạm cười nói Nhiều lúc này Một cỗ khí thức kinh khủng bạo phát Từ thân thể kiếp sau của Lâm Phạm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 lâm phàm nhìn vào hư không giờ khắc này trừ mình ra thì không còn ai nữa quái gì ngay cả một mảnh vội cũng không có sao ngay thời điểm lâm phàm nghi ngờ hệ thống bỗng nhiên lên tiếng nhắc nhở tiếng nhắc nhở này khiến cho lâm phàm suýt chút nữa nhảy lên đinh chém chất đáo tổ phật tộc đinh kinh nghiệm tăng lên đinh chúc mừng tu vi tăng lên trí tôn cảnh trung giai đinh chém chất tinh tộc chi tổ đinh chém chất dạ ma chi tổ đinh tu vi tăng lên chí tôn cảnh cao cấp, chí tôn cảnh đại viên mãn. Sau khi Lâm Phàm lên tiếng nhắc nhở, nghe tiếng nhắc nhở của hệ thống, trong khoảng thời gian ngắn cũng hoàn toàn bị đứng hình, quả thực bùng nổ mà, nhưng tiếng thông báo đó vẫn chưa kết thúc. Thu được 36 phẩm đài sen của lão tổ Phật tộc. Thu được Tam Thế Luân Hồi Kinh, thu được Tinh Không Thánh Điền của Tinh tộc Chi tổ, thu được bản nguyên phong ấn kỹ thuật của đại ma chi tổ, thu được Tinh Không Bỉ Ngạn, thu được Tinh Không Bỉ Ngạn, cấp tổ khí.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 tinh không bị ngạt lâm phạm nhìn chất bảo hạm ở trên tay cảm thấy vô cùng bất ngờ đồ chơi này vậy mà là tổ khí nuốt chừng lâm phạm ném tinh không bị ngạt vào động thiên để thượng cổ đại yêu tự mình giải quyết nguy cơ đi qua lâm phạm thở phào nhẹ nhõm nghĩ lại tình huống này quả thực là hung hiểm vạn phần thiếu chút nữa thì xong đời rồi xem ra những người gọi là cường giả này cũng không phải là hòa nhã như mình nghĩ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 một nện làm cho khuôn mặt biến dạng vô cùng thê thảm, bảy sinh đình run rẩy các người mà cũng dám nuốt bản tọa rõ ràng muốn tìm chết. lúc này bên trong động thiên một bóng người vô cùng thô bạo vinh vảo một quyền đánh ngã toàn trường. nam tử trung niên này chính là khí đình của tinh không bì ngạn khi tinh tộc chi tổ bị chém chết hắn cảm nhận được khí tức cường hãn lạnh run lên không dám ra ngoài sau đó tiến nhập vào động thiên thần bí này lại có khí đình dám can đảm muốn nuốt hắn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 người có muốn ra ngoài lang bạc một phen hay không? gà con đang vui mừng đột nhiên giững sợ. lão ca, ta không đi. ta muốn lang bạc làm gì? có người bảo vệ ta là đủ rồi. ta muốn là một con gà sinh sống tốt đẹp ở bên trong thế giới. một chút chuyện nguy hiểm kia liền giao cho nhân hình chủng tộc các ngươi giải quyết đi. trời ạ, gà con những người rõ ràng là lười biếng mà. lâm phàm bất bác sĩ nói. lâm phàm vung cánh tay đánh đầu gà con.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 ta 1052. Dừng tay cho ta. người có phải tật xấu hay không? Ta biết ngươi mà, một lời không hợp để đánh một gậy. Lâm Phàm bò ra từ hố sâu, nhìn cái hầu tử nga ngược còn muốn đánh mình một gậy nữa, nhất thời gào to. Mình trông chọc người nào vậy? Mình đã cố gắng yên lặng xuyên qua hư không rồi mà. Lúc này, Lâm Phàm đột nhiên ý thức một cái tên. Đây không phải là tề Thiên Đại Thánh, mà khi đó mình nhìn thấy sao? Thời điểm Lâm phàm nhìn đến hư cảnh xung quanh Cảm thấy hình như là bản thân mình đi vào địa bàn của hầu tộc rồi Xung quanh có khu ít sinh linh hầu tộc đang nhìn Lâm Phạm Sinh linh hầu tộc dù không khác biệt lớn lắm với những người thường Nhưng mà trên người lại được che lấp bởi một tầng lông màu vàng Dám to gan xong vào nơi đóng quân của hầu tộc ngươi là ai? Sau khi Tề Thiên Đại Thánh quay lại Liền đi đến nơi đóng quân của hầu tộc Thời điểm những sinh linh hầu tộc ở đây Nhìn thấy một sinh linh vô cùng mạnh mẽ khác Trong mắt đều lộ ra vẻ kiếp sợ Nhân tộc Ngươi là tề thiên đại thánh sao Lâm Phạm hỏi Bản lão tôn chính là tề thiên đại thánh Thiết bổng trong tay tề thiên đại thánh Tàn ra thần vận Trên ý ngập trời Nhìn đã biết không đơn giản Lâm Phạm phát hiện Thực lực tề thiên đại thánh này Cũng không tầm thường Nhưng mà nhìn bộ dạng xem ra cũng chẳng có thù hận gì với mình có bao nhiêu cũng đủ để lâm phàm thờ phào nhẹ nhõm. tề thiên đại thánh, ta chỉ đi ngang qua chỗ này cũng không muốn làm gì với hầu tộc. lâm phàm nói. tề thiên nhìn lâm phàm. thực lực của ngươi không tệ, nếu không thì đánh với ta một trận đi. cái gì? trong chớp mắt, lâm phàm có chút sững sờ. đánh cái em gái nhà người ấy, lão tử chẳng phải đi ngang qua thôi sao? đâu cần phải làm như vậy. nhưng lúc này tề thiên đại thánh đột nhiên giơ gậy lên muốn đập tới chỗ của lâm phàm. Một gậy này uy thế bất phàm, Cả có cảm giác có thể hủy diệt mọi thứ ở một tiếng Lâm Phạm đành phải chống gậy chống lại nó Hai tay bị chấn động có chút đau đớn Cũng may thực được hắn đã tăng lên Nếu không thì có thể đã bị tên này đập chết rồi Quân tử động khẩu không động thủ, Người tới là khách Hầu tộc các người cứ như vậy mà chiêu đãi người khác thứ sao Lâm Phạm hô to một câu Này con mẹ nó mới đúng là không có học đấy Người cứ tự nhiên đi đề thiên đại thánh điên cuồng cào thét cũng không để ý đến lời nói oán giận của lâm phàm lần nữa đánh tới nhật lâm phàm cảm giác hầu tử này có chút bá đạo thật khinh người quá đáng lâm phàm và đề thiên đại thánh đang chém giết với nhau có điều lâm phàm cảm giác đề thiên đại thánh này hình như là còn giữ chút khí lực không triển khai toàn lực nếu không lấy tu vi hiện tại tuyệt đối sẽ không chống đỡ được đến bây giờ thật thoải mái sau khi thức tỉnh đây là lần đầu tiên Ta cảm thấy thoải mái như vậy. <cười> không biết qua bao lâu, để thiên đại thánh ngừng lại. Nhân tộc người rất tốt đấy. Tay chân của Lâm Phàm lúc này đã hơi tê tê, nhưng vấn đề này cũng không lớn lắm. Đa Tạ đã tán dương. Bất quá Lâm Phàm đã nhìn ra, Tế Thiên đại thánh này không hề cuồng bạo, giống như đám lão tổ Phật tộc vẫn tính là có chút chính nghĩa. Ta đã từng thấy qua vài nhân tộc, có điều nhân tộc cường đại giống như người đúng là rất ít. Tề Thiên Đại Thánh nói Lâm Thảm cười cợt Nghĩa bóng của câu này Có phải nhân tộc không có cường giả Phải không nhỉ Bất quá Đây cũng là sự thực Còn có thể làm được sao Vừa rồi Cùng ngươi đại chính một trận Chỉ để cảm thụ một chút vui sướng khi chiến đấu Nếu ngươi đã đi ngang qua đây Thì không bằng nghỉ ngơi một chút đi Ta để tộc nhân ta đón gió cho ngươi Tề Thiên Đại Thánh nói Hầu tộc bọn họ không tranh với đời Trong hầu tộc cũng không thiếu cường giả đồng thời cũng không ít cường giả muốn tranh bá, có điều sau khi hắn dáng Lâm đã trực tiếp tiêu diệt các loại hiếu chiến. Hầu tộc không cần tranh đấu cùng với đại thiên trùng tộc, chỉ cần bảo vệ được một chốn cực lạc, chỗ này là tốt rồi. Vậy thì cảm ơn. Lâm Phạm nói. Có thể gặp phải hầu tộc hiếu hảo cái này, Lâm Phạm thực chưa từng nghĩ tới. Nếu đã như vậy, vậy thì ở lại thôi. Chẳng qua khi nhìn thấy hầu tộc chuẩn bị đón một ít đồ ăn, Lâm Phạm cảm thấy có chút quái dị. Chẳng lẽ hiện tại Hầu tử đều thích ăn thịt à Một bàn đồ ăn tất cả đều là thịt Tiệc rượu lần này Tề thiên đại thánh ngồi phía trên Bên cạnh hắn có một ít cường giả hầu tộc Bọn họ rất có hào cảm đối với nhân tộc Nguyên nhân chủ yếu là Do nhân tộc chưa từng giết hầu tộc Nhưng Lâm Phàm biết Chủ yếu chính là do trước đây nhân tộc vẫn luôn bị giam trong huyền hoàng giới Căn bản không có đến được cổ thánh giới Lúc này những cường giả hầu tộc Xung quanh rất nhiệt tình với Lâm Phàm. Mà Lâm Phạm thì cũng tươi cười trò chuyện với họ Đại Thánh Các người bình thường đều ăn những thứ này sao? Lâm Phạm hỏi Bây giờ thế giới này có chút nguy hiểm Nếu biết thêm một ít cường già thì cũng có tốt Nếu như sớm còn biết một ít cường già Thời điểm con đời chọc kia mang người đến vây quét mình Mình cũng không cần phải liều mạng giống như bây giờ Đúng đấy Chả lẽ những đồ ăn này không hợp khẩu vị với ngươi. Đại Thánh nghi hoặc nhìn Lâm Phạm Những đồ ăn này Đều đứng đầu trong các nguyên liệu nấu ăn Đều tới từ vị trí cao nhất Ở trong thế giới cổ thú Không phải như vậy Bình thường mọi người không ăn chuối tiêu sao Lâm Phàm hỏi Chuối tiêu Chuối tiêu là cái gì Đại thánh ngây người Ngay cả những cường giả hầu tộc xung quanh cũng vô cùng nghi ngờ Không biết thứ gì mà hắn, Không biết thứ hắn nói là cái gì Bọn họ bình thường không tranh đấu với người Bởi vậy cũng cực kỳ nhàn nhã Vẫn rất để ý tới các việc theo đuổi thức ăn Cái thứ này mà nhân tộc nói Đừng đừng nói là thế quả Ngay cả nghe cũng chưa nghe thấy Mẹ ơi Thân là hầu tử mà thậm chí ngay cả chuối tiêu cũng không biết Quả đào kia hiến như lại càng không biết Xem ra muốn giữ nổi mối quan hệ Còn phải dựa vào những thứ này rồi Sau đó Lâm Phạm cười nói Ta đây vừa vặn có một ít mỹ thực Lấy ra để chia sẻ với mọi người một chút Lâm Phạm tiến vào địa cầu Trực tiếp cầm một giỏ quả chuối tiêu và quả đào cực lớn Những thứ này là cái gì Đại Thánh nhìn những thứ này ở trong khoảng thời gian ngắn vô cùng nghi hoặc. Ở trên mặt những hầu tộc xung quanh lộ ra thần sắc nghi hoặc. Vật bọn này chưa từng thấy bao giờ. Các vị có thể ăn thử một lần. Lâm Phạm nói. Lâm Phàm cầm lên một trái chuối tiêu còn làm mẫu một lần đem vỏ chuối bóc ra sau đó bắt đầu ăn. Lúc này các hầu tộc cũng học theo Lâm Phàm làm y như vậy. Thời đề bọn họ ăn xong trái đầu tiên về mặt đột nhiên thay đổi có chút kỳ quái. Đây là cái gì vậy? Mặc dù không có bất kỳ pháp lực nào Thế nhưng mùi vị này tự như là trời sinh Chuẩn bị cho chúng ta vậy Một hầu tộc ăn trái đào tiên Bất ngờ hô lớn Biểu cảm trên khuôn mặt rất đặc sắc Giống như là ăn phải đồ bật ghê gớm nào đó Mà Đại Thánh cũng theo đó mà thử một phen Lần ăn này đúng là rất khủng khiếp Và mặt dị thường phong phú Sau đó ánh mắt khi nhìn về phía những thứ này Đều trở nên yêu thích không muốn buồn tay Lâm Phạm Đây là cái gì vậy Đại Thánh cầm quả đào trong tay hỏi Lâm Phạm cười nhạt một tiếng Sau đó mở miệng nói Đại Thánh Đây là quả đào Ăn rất ngon Quả đào Đại Thánh nhìn đồ vật trong tay Nội tâm đột nhiên sôi trào Cái này có vẻ ăn ngon hơn những khối thịt kia Các vị không cần gấp gáp Những thứ này có rất nhiều Các vị thậm chí còn có thể lấy để trồng trọt ở đây nữa Lâm Phạm nói Cái gì Còn có thể trồng trọt sao? Đại Thánh cả kinh Mặt trở nên hưng phấn Tuy hắn vượt qua vô số kỳ nguyên, nhưng kỳ nguyên nào cũng giống là nước tương, chưa bao giờ tranh cướp với bất kỳ chủng tộc nào. Một lần lại một lần thức tỉnh, sớm đã quen với cuộc sống yên ả này rồi. Nhất là quả đào, cùng với chuối tiêu đặc biệt hấp dẫn đại thánh. Lâm Phạm cười nhạt một tiếng, điểm ngón tay một cái, hạt giống của đào và chuối ở trong nháy mắt nằm dày đặc toàn bộ nơi đóng quân của hậu tộc. Tiền thiên chi thổ, tiền thiên chi thủy trong những mắt vận chuyển, hạt giống đầy mầm. Tình ngắn trong tích tắc đã hoàn toàn nở rộ Các sinh linh hầu tộc khi nhìn thấy cảnh này Đều trở nên hưng phấn Theo bọn họ Đồ vật mà nhân tộc này lấy thực ra là quả thực là tuyệt vời Đinh Độ thiện cảm của hầu tộc Tăng lên anh em kết nghĩa Tiệc rượu bắt đầu như bình thường Nhưng bởi vì lâm phàm lấy ra hai loại hoa quả Đã khiến cho hầu tộc yêu thích không buông tay Đối với bọn hắn Chuối tiêu và quả đào Có gì đó thực sự rất là mỹ vị mùi vị tự như là ông trời đặc biệt chuẩn bị cho bọn họ vậy. Chỉ đáng tiếc trước đây vì sao lại không phát hiện ra cái món ăn mỹ vị như vậy? Nếu như phát hiện sớm một chút, đúng là chuyện tốt đẹp như nào. Đại thánh vừa lúc đó bóng truyền đến giọng nữ Lâm Thẩm quay đầu nhìn lại, hóa ra là các nữ hầu của Đại Thánh đến rồi. Đại Thánh nhìn thấy những mỹ nhân này ở trong mắt đói lên vẻ vui mừng, nhưng mà trong nhà mắt lại lộ ra vẻ hao tổn tinh thần, âm thầm thời dài. Lâm Thẩm thấy cảnh này thì trong lòng cả kinh. Chẳng lẽ đại thánh có vấn đề gì sao mà lúc này hai cường giả hầu tộc bên người của Lâm Phàm đột nhiên lên tiếng mấy năm qua đại thánh vẫn không nói rõ không có đối dõi chúng ta gấp muốn chết đấy Hay, đại thánh không cùng phòng với các nàng chúng ta cũng không cách nào nha Lâm Phàm nghe hai người trò chuyện trong khoảng thời gian ngắn cũng đã hiểu phần nào mấy năm không cùng phòng trong này khẳng định có vấn đề rất lớn chẳng lẽ trong trước mắt Lâm Phàm nghĩ tới một chuyện rất đáng sợ Thân thể của Đại Thánh rất có thể Cả con đang điên cuồng ăn uống một bên nhìn Lâm Phàm, Nhà rằng trợn mắt cười Sau đó tiếp tục trôn đầu và ăn tiếp Mấy mỹ nữ quay quanh Đại Thánh Tuy sắc mặt hắn vẫn rất bình tĩnh Nhưng mà trong lòng vẫn đang than thở Dù hoa quả này ăn ngon Nhưng không thể khiến tâm tình hắn thoải mái Tuy vẻ mặt bây giờ của Đại Thánh hết sức bình thường Nhưng mà Lâm Phàm vẫn nhìn ra Được rằng Trong lòng hắn khẳng định không dễ chịu Dù sao cũng đều là nam nhân Đau khổ trong lòng nam nhân Sao có thể không hiểu chứ Nam nhân không thể nói thẳng là mình không được Nhưng Đại Thánh có thể bá đạo nói rằng Mình thực sự không được nha Lúc này Lâm phàm đột nhiên đứng đến Đại Thánh Ở chỗ ta có một viên thần đan Có thể thử một lần Nói là thần đan thế thôi Chứ nó chẳng qua là viên đan dược do Đại Phạm Ca Chi Linh ngưng tụ thành Đại Thánh cầm đan dược trong tay Trong lòng cũng cảm thấy kinh dị Trong đan dược này có một loại sức mạnh cuồng bạo Khiến Đại Thánh về ngẩng đầu nhìn Lâm Phạm Lâm phàm cười cười gần đầu với hắn Đại Thánh không mất nhiều thời gian do dự Trực tiếp nuốt xuống Theo Lâm Phạm Đại Thánh chính là cường giả vô song Một loại phẫn, phân lượng này nhất định là không đủ Cũng chỉ có tinh hoa mới có khả năng Bởi vậy hắn khiến cho Đại phàm ca chi linh Không ngừng đè nén Trực tiếp ép đan dược này đến cực hạn Nếu đan dược này để cho hắn một người bình thường ăn vào thì trực tiếp có thể đâm phá thiên địa. Soạt một tiếng. Trong chớp mắt, phong vân dũng động, đại thánh đột nhiên đứng lên, hai mắt tỏa ra thần quang kinh người. Cái cảm giác này. Cường giả hậu tộc nhìn về phía đại thánh, không biết chuyện gì đã xảy ra. Thời khắc này, đại thánh cảm giác chỗ nào đó ở trong cơ thể tựa như bị món đồ nào đó đụng vỡ. Nơi đó lại có cảm giác như vậy. Đại đại thánh ngươi. Cường giả hậu tộc cũng phát hiện khác thường. Cảm thấy đại thánh bây giờ so với đại thánh lúc bình thường Có chút gì đó không giống nhau Cố gắng trù đại khách quý Đại thánh không kịp nói gì thêm Sau đó nói câu này Liền mang theo các nguyên nữ trốn vào trong hư không rời khỏi nơi đây Đông đảo cường già hầu tộc Nhìn thấy cảnh này ở Trong khoảng thời gian ngắn đều ngật người Đây là sao Sao ta cảm thấy khí thức đại thánh thay đổi Có chút kỳ diệu Đúng đấy ta cũng cảm giác được Đúng đấy Sau đó đông đảo cường già hậu tộc Đưa ánh mắt nhìn về phía Lâm Phạm Đan dược vừa rồi Lâm phàm cười nhạt một tiếng Sau đó mở bàn tay ra Trong đó vẫn còn một ít đan dược Các người có thể tự mình thử một lần Ngay cả đại thánh của họ cũng ăn rồi Bọn họ hiền nhiên cũng muốn thử một chút Sau đó quả nhân như Lâm phàm dự đoán Về mặt của cường già hậu tộc Trong nhé mắt tất cả đều thay đổi Cáo từ chức chiêu đãi tốt khách quý Ta cũng cáo từ trước, chiều đãi tốt khách quý. Các người đều đi làm việc đi, một mình ta ở đây được rồi. Thực được của những cường giả hậu tộc này, không có cường đại như Đại Thánh. Hơn nữa đây còn là tinh hoa của Đại Phạm Ca Tri Đinh. Sao lại không có khiến cho bọn họ phi thiền chứ? Từng người từng người đều không kịp chờ đợi nữa, rời đi. Theo tình cảnh của bọn hắn mà nói, nếu không rời đi, bọn hắn sẽ điền mất. Trong chớp mắt, toàn bộ tiệc rượu chưa còn lại lâm phàm cùng gà con. Lão ca, bọn họ đi đâu vậy Gà con nâng đầu nghi ngờ Nhìn bốn phía Bọn họ đều đi học tập rồi Lâm Phạm nói ơ, học tập cái gì Đồ ngon vậy mà không chịu ăn Gà con lắc đầu Lại một lần nữa tiếp tục hưởng thức mỹ thực Trong chớp mắt Đất dùng núi chuyển Nơi đóng quân hầu tộc tựa như Đã xảy ra địa chấn Trời ạ Có cần phải mãnh điện như vậy hay không Lâm Phạm hô to một tiếng Con mẹ nó Chuyện này nghịch thiên quá rồi Lúc này có từng tiếng thét trói tai vang vọng toàn hầu tộc. Sao có thể dâm đãng như vậy chứ? Nhất định phải báo cáo. Lâm phàm bình tĩnh ngồi chỗ đó. Nhưng nội tâm hắn sắp hỏng mất rồi. Không ngờ sinh linh hầu tộc lại mãnh điện như vậy. Tiếng thét trói tai thực sự kinh thiên động địa. Đinh. Độ thiện cảm của hầu tộc tăng liền giá trị sùng bái. Thời điểm nghe hệ thống thông báo, Lâm phàm cảm giác tất cả mọi thứ mà mình làm đều rất đáng giá. Không nghĩ tới, chỉ dựa vào... Hai bước đã có thể nâng chỉ số thiện cảm của hầu tộc lên cao nhất. Nhật Nguyệt điên đảo, Lâm Phàm cùng với cả con điền ngồi chỗ đó từ từ thưởng thức. Từng thanh âm oanh động giống như là hòa âm vang dội cả một ngày trời. Đối với Lâm Phàm, tất cả những việc này không khiến hắn kinh dị lắm. Đại thánh là một cường giả nghịch thiên, như vậy mà còn bị thiếu hụt sinh lý, quả thực khiến cho người khác cảm thấy khó tin. Bất quá bây giờ đã được rồi, tất cả mọi chuyện đã được giải quyết. Đại thánh lúc này Có thể vui sướng bay lượn trong đại dương Ngày hôm sau ở một tiếng Một bóng người xuất hiện trước mặt Lâm Phạm Đại Thánh lúc này đang tươi cười hết sức rạng rỡ Ánh mắt nhìn Lâm Phạm bao hàm ngàn vạn y muốn cảm tạ Lúc này Đại Thánh một tay Khoát đến bà vai của Lâm Phạm Không khuyên thuyền nói bất kỳ lời gì Chỉ thốt ra hai chữ Nhưng hai chữ này cũng bao hàm tất cả mọi thứ Cảm tạ Không cần cảm ơn ta đâu Lâm Phạm cảm nhận được ý muốn cảm kích Trong lời nói của Đại Thánh Chỉ bình tĩnh gật gật đầu Nỗi khổ của người ta hiểu Bây giờ đau khổ đã được giải quyết rồi Ta muốn Đại Thánh giúp ta một việc Người cứ nói đi Mặc kệ chuyện gì ta cũng sẽ hỗ trợ ổn thỏa đến cùng Đại Thánh không chút do dự đáp ứng Chỉ dựa vào độ thiện cảm bây giờ Còn có chuyện gì nữa mà hắn không đáp ứng Đánh ta đi Lâm Phạm nói Gà con lúc này đang nghỉ ngơi Đột nhiên ngẩng cao đầu Trong đôi mắt lộ ra thần sắc khác thường. Lão cao của ta Chẳng đã ngươi bị bệnh thần kinh à Đại thánh xứng sở Không hiểu rốt cuộc Lâm Phạm đang làm gì Ta đang tu luyện một môn công pháp luyện thể Phiền đại thánh giúp ta áp chế thực lực Lâm Phạm cảm thấy cơ hội của mình đến rồi Cho dù thực lực không thể tăng lên Nhưng vô luận thế nào Cũng phải làm thân thể trở nên bất khả chín bại nha Ta tới đây Cứ tự nhiên Đại thánh ngay lập tức ra một quyền Ở trên người của Lâm Phạm Một tiếng đồ kịch liệt vang lên Thì cú đấm này nhìn qua thích cường hãn Nhưng đại thánh cũng đã khống chế sức mạnh bản thân Cô đấm đánh vào ở trên người của Lâm Phạm Trong nhà mắt huyết dịch trong cơ thể hắn bốc lên Tiếng thông báo của hệ thống cũng ảo ảo vang lên Đinh Chúc mừng vĩnh hằng thần khu Tăng kinh nghiệm Sau khi chịu đựng một quyền này Lâm Phạm cảm giác thân thể mình giống như là trở nên mạnh hơn một chút Đối với cái cảm giác này Lâm Phạm chỉ có thể nói là quá đặc biệt Gà con đặt mông ngồi dưới đất Nhìn hai bóng người phía trước lão cả lại bị ăn đòn rồi, thực sự quá thảm nha cả con cảm thấy lão ca mình thực sự quá kỳ quái, vì sao lại thích bị người ta đánh thế nhỉ? Hơn nữa, thời để mỗi lần bị đánh đều biểu hiện cảm thấy rất là thoải mái. lúc này đại thánh cũng cảm thấy kinh dị, thân thể thần thông này của lâm phàm rất là huyền diệu, thân thể thần thông này của ngươi quả thật đặc thần kỳ, cho dù phương pháp luyện thể của khoa phụ vương cự nhân tộc cũng không đại hại như ngươi. đại thánh nói, ha. <cười> Đó là đương nhiên Chỉ có ta mới có thể tu luyện môn thần thông này Cho tất cảnh giới cỡ này thôi Không ai khác được đâu Lâm phàm cười nói Đại Thánh Mời ngươi tiếp tục Được Độ hào cảm bây giờ giữa hầu tộc và Lâm phàm Đã đạt tiết đỉnh cao rồi Mặc kệ chuyện gì Đại Thánh đều sẽ thỏa mãn đối phương vô điều kiện Chưa nói đến chuối tiêu cùng quà đảo kia Chỉ dợ bọn đan dược có thể khiến hắn tìm về năng lực nam nhân Cũng đã đủ khiến Đại Thánh cảm kích rơi lệ rồi Ở một tiếng một quyền đập vỡ hư không thân thể lâm phàm đột nhiên run rẩy đây chính là con đường phải đi qua nếu muốn tăng cường sức mạnh thân thể của lâm phàm đinh chúc mừng vĩnh hằng thần khu kinh nghiệm tăng cường nhật Nguyệt điên đảo không biết qua bao nhiêu ngày đêm lấy tu vi của lâm phàm cường cùng với đại thánh cho dù không ngủ suốt một kỳ nguyên họ cũng không thấy khó chịu chút nào gà con lúc này chỉ nhìn mà không biết nói gì ngày này qua ngày khác lão cả cũng không biết đã bị người ta đánh bao nhiêu lần Bây giờ ngay cả cả con Cũng cảm thấy đáng thương thay cho lão ca nhà nó Không nghĩ tên lão ca lại thê thảm như vậy Đồng thời Nó nghĩ không thông Lão ca vì sao lại thích người bị người khác đánh như vậy Không lẽ bên trong cơ thể có bệnh gì khó nói à Đối với con Đối với đám người hầu tộc Tình huống giữa hai người trước mắt Đúng là khiến cho người ta phải trợn mắt há mồm Vừa bắt đầu Bọn họ còn không hiểu đầu cua tai nhau Khi thấy đại thánh đang đánh nhân tộc Bọn họ còn thắc mắc lên đó hỏi một hồi Dù sao bọn họ cũng có hào cảm dị thường Đối với Lâm Phàm Sau khi biết Đại Thánh Đang giúp đối phương tu luyện thân thể Bọn họ cũng một bên Hoàn hồ Cổ Vũ Dù sao có thể trợ giúp bằng hữu Một là một chuyện vui Tốt đánh thật hay Đại Thánh thật đại hại Nhân tộc Đại Đế cũng không giống người thường nha Cường độ thân thể không ngờ lại lợi hại như vậy Đinh chúc mừng thân thể thăng cấp Đinh vĩnh hằng thần khu Tăng lên cấp vạn cổ bất diệt thể Đinh cường độ thân thể Chí tôn cảnh sơ dài Lúc này tiếng thông báo của hệ thống truyền tới Lâm Phạm mừng rỡ trong lòng Trời không phụ lòng Rốt cục để cơ thể hắn đặt tới cảnh giới này Đại thánh tăng thêm một chút sức đi Lâm Phạm nói Được Đại thánh vào lúc này cũng đang cực kỳ hưng phấn Tuy hắn đã áp chế phần lớn sức mạnh của mình Nhưng mà chẳng biết vì sao đánh thế này ngược lại rất thoải mái Sau một tháng cường độ thân thể Chí tôn cảnh trung dài Hai tháng sau cường độ thân thể trí tôn cảnh cao cấp 4 tháng sau cường thận cường độ thân thể trí tôn cảnh đại viên mãn một năm sau cường độ thân thể viễn cổ cảnh đại viên mãn qua quãng thời gian dài nỗ lực cường độ thân thể của Lâm Phàm đã đạt tới trình độ khiến cho người ta khiếp sợ viễn cổ cảnh đại viên mãn lúc này công kích của đại thánh đã không thêm chút kinh nghiệm nào cho Lâm Phàm nữa cho dù một chút cũng không có nhưng mà Lâm Phàm biết thân thể này căn bản chưa phải điểm quấy cơ thể người đại thánh là người chứng kiến thân thể lâm phàm từng bước từng bước cường đại bây giờ một đoàn toàn lực quán đã không tạo ra bất kỳ thương tổn nào cho đối phương đại thánh cảm thấy chuyện này quả thực là khủng bố tất cả là nhờ có đại thánh hỗ trợ thân thể tu luyện bây giờ mới có thể đạt tới đỉnh cao lâm phàm cảm thụ được sức mạnh mênh mông trong cơ thể trên mặt cũng nở nụ cười sung sướng cảm giác này thực sự quá tốt đẹp Có điều thứ mà Lâm phàm thức nuôi nhất lúc này Chính là thực được bản thân Không đạt tới cấp độ kia Xem ra hắn phải sẽ cố gắng rất nhiều Mạnh mẽ Qua thực mạnh mẽ môn công pháp thần thông này Nếu như để cho người khác Biết sợ rằng sẽ nổi lên một hồi gió tanh mưa máu Đại thánh cảm thắn Bọn họ mặc dù là cường già Nhưng mà cường độ thân thể Đã kém xa tít tắt Lâm Phạm Chỉ dựa vào cường độ thân thể hiện giờ của Lâm phàm Bên trong viễn cổ cảnh Là một sự tồn tại vô địch là phòng ngự mà không người có thể phá. Đại Thánh bên trong vô số trí cao kia, dù cũng phải cường giả mạnh nhất, nhưng cũng là một người không thể coi thường. Ngay cả hắn dùng toàn lực ra một đòn cũng không thể phá hủy phòng ngự của Lâm Phàm càng không phải là nói đến người khác. Đại Thánh, lần này đa tạ ngươi tương trợ. Nếu như không nhờ ngươi, thân thể của tao cũng không biết khi nào có thể đạt tới mức độ này. Lâm Phàm cảm kích nói: Ngươi là bằng hữu hảo hữu nhất của hầu tộc, những câu nói thế này không cần nói ra. Đại Thánh nói, nội tâm hiện tại của Lâm Phàm muốn bay lên rồi, cảm giác thực sự quá sung sướng, hơn nữa không phải loại sung sướng bình thường có thể diễn tả được. Đại Thánh, có một việc ta vẫn không hiểu, các người sao lại ngủ say từ kỳ nguyên này đến kỳ nguyên khác? Đây là chỗ duy nhất mà Lâm Phàm không rõ, không biết những người này đến cùng là vì cái gì. Đại Thánh chậm rãi nhớ lại, sau đó thời gian một tiếng. Thì thực chúng ta cũng chỉ là hạng người cầu sinh đáng thương trong thiên địa này thôi Chúng ta vượt qua một cái Lại một cái kỷ nguyên Luôn luôn ham muốn siêu thoát tất cả Tuy nhiên lại không có người nào có thể thành công Mà kỷ nguyên này chính là kỷ nguyên cuối cùng Chỉ cần thời gian vừa tới Thiên địa sẽ trở thành một mảnh hư vô Chúng ta cũng sẽ tan thành bây khói Bên trong một kỷ nguyên Tất cả mọi người đều truy tìm lối thoát Nhưng mà cuối cùng vẫn không thu hoạch được gì Vì vượt qua một cái Lại một cái kỷ nguyên Nhàm chán Cuối cùng thành lập hai phe cánh, hiện tại đây chính là kỳ nguyên cuối cùng, cũng đã đến lúc siêu thoát. Lâm Phạm chưa từng nghe qua những thứ này bao giờ. Giờ nghe Đại Thánh nói, hắn cảm thấy thực sự là có chút kinh khủng. Vô một tiếng. vào lúc đó thiên địa đột nhiên chấn động. Từng đạo từng đạo hào quang từ trên trời giáng xuống, bao phủ toàn bộ thế giới. Lâm Phạm nhìn tình huống này, về mặt tràn đầy nghi hoặc, hỏi. Chuyện này, đây là dấu hiệu trước khi siêu thoát. Truyền thuyết nói rằng, Người có thể siêu thoát chính là người mạnh nhất của phương thiên địa này. Mà mỗi một vật siêu thoát từ trên trời giáng xuống, Đều là thần vật tối cao. Thần vật. Lâm Phạm nghe xong có hứng thú rất lớn. Thần vật này, Thật rất hấp dẫn người khác. Đại Thánh nhìn Lâm Phạm. Người muốn đi tranh cướp thần vật này sao? Đúng vậy. Đại Thánh có muốn đi cùng không? Lâm Phạm cười hỏi. Không được kỳ nguyên này kết thúc cũng tốt Ta cũng không nghĩ sẽ đi tranh đoạt những thứ đó Đại Thánh lắc đầu nói Tờ như đã nhìn thấu tất cả Trở nên vô, vô dục vô cầu Lúc này Lâm Phạm có thể cảm nhận được phương xa Có vô số cỗ khí tức cường này Đại Thánh Vậy ta xin cáo từ trước Lâm Phạm ôn quyền nói Gà con kêu á ác một tiếng Nhảy lên bà vai của Lâm Phạm Thần vật ta tới đây Một đạo cầu vòng lấp lé Lâm Phạm chấp mắt đã trốn vào hư không vô thật Thiên địa huy hoàng có vô số chỗ tốt với bất luận sinh linh nào, nhưng mà đối với những cường giả, bọn họ chỉ cần thần vật đứng trên tất cả kia. 3000 ma thần cổ tộc, cường giả của các đại trùng tộc đều ở đây tranh cướp thần vật. Bên trong hư không. Tất cả cường giả đều lặng lặng đứng đợi ở đó. Một chút lưu quang lóe lên cũng chẳng làm bọn họ chú ý. Thứ kia chẳng qua chỉ là một bảo bối bình thường. Trong mắt của bọn họ giống như là sắt vụn, nhưng đối với một số cường giả khác, nó ngược lại trở thành vật quý giá lâm phạm đã đến đây được một lúc đang trốn trong hư không vô tận thời điểm nhìn những cường giả trước mắt nội tâm hắn cũng mạnh mẽ nhảy lên khi tức những cường giả này sâu không lường được một người đều là một tồn tại trí cao vô thượng muốn cướp đi thần vật này từ tay bọn họ sợ rằng rất khó bỗng dừng còn những thứ đồ vật gì đó rơi xuống từ trên trời khiến cho các tông môn đại trùng tộc nổi lên tranh cướp lâm phạm căn bản cũng không có thể để ý đến những thứ đó vào mắt đối với lâm phạm Chỉ những thần vật chưa xuất thế Mới là thứ chân quý nhất Lần này sợ rằng Phải là một trận đại chiến rồi Lâm phàm từ từ trở nên trầm tư Nhất định phải làm tốt tất cả chuẩn bị Đến thời điểm cướp được thần vật mà cuối cùng Lại không cách nào mở được Chắc bị người ta cười cho thối độc Thời khắc này Lâm Phạm bắt đầu điều khiển Đại Phạm ca chi linh Để nó nằm dài đặc Ở bên trong lòng sông hư không vô tận Đè nén Không ngừng đè nén Vô một tiếng Vào lúc đó, trong hư không đổi lên một trận rung động. Một đạo khí tức huyền diệu lan truyền từ trong đó. Luồng hơi thở này rất cường hãn, bất kỳ sinh linh nào trước mặt nó đều như run giấy, không có khả năng phản kháng. Thiên địa âm dương bị phân cách, ngũ hành nghịch chuyển, toàn bộ hư không đều bị luồng sức mạnh cường hãn đó cấm chỉ. Thời gian vận mệnh, tất cả, tất cả những thứ vận chuyển bên dưới sức mạnh vĩ đại ngàn vạn đều bị đình chỉ. Tất cả cường giả đều ngừng thở, đợi thời khắc cuối cùng. Cuối cùng cũng bắt đầu rồi Lần này bản tổ nhất định sẽ lành đấy tất cả Sư tộc tri tổ Đầu sư thân người Đinh cuồng hết lớn Hàm răng sắc bén như là muốn nuốt thừa không Một đôi mắt sung mãn trên ý nhìn chàm chàm và hư không Chỉ cần thần vật dáng lần Hắn sẽ tóm lấy cơ hội cấp đoạt nó vào tay mình Cực âm ma thần Cực dương ma thần Tội ác ma thần Thời gian ma thần Vô số những cường giả đều đang chờ đợi Những cường giả trong các tông môn lúc này Cũng cảm nhận được luồng sức mạnh mênh mông trong hư không. Từng đôi mắt tham lam. Nhìn chằm chằm vào hư không vô tận. Nhưng bọn hắn hiểu rõ. Bọn hắn không có khả năng có được chúng. Chỉ có những cường giả kia mới có tư cách. Sư tổ. Người đúng là lòng tham vô đáy. Không sợ bị nghẹn chết sao? Một người đàn ông phía sau vai. Có 16 đôi cánh đen kịt. Đang đung đưa âm trầm này. <cười> Lucifer. Tất cả những thứ này bản tổ mỏi mắt. Trông chờ từ lâu. Lần này... Ai dám giải với bàn tổ Thì hắn chính là kẻ địch Không nói nhiều Sư tổ đột nhiên bạo phát khí tế hung tàn <cười> Lucifer cười cợt, Không để lời nói của sư tổ trong lòng chút nào Đột nhiên sau đó Hư không mở ra một vết đứt Một đạo ánh hào quang bao phủ thiên địa phá không tới Có một đồ vật đang được ánh sáng bao phủ Rơi xuống Ánh sáng ấy thần thánh ông ánh soi sáng tứ vực. Đó là thiên địa thần thực Một cường giả Nhận ra được thần vật này Đột nhiên gạo lên Thứ này là của ta Một bàn tay khổng lồ màu vàng che kín bầu trời Nằm ngón tay tự như là cựu sơn Bắt lấy thiên địa thần dược trong nhé mắt <cười> Ta lấy được nó rồi Kẻ lấy được thiên địa thần thực Chính là ma thần hoàng kim bên cổ tộc thần ma Đối với thần vật này Hắn chờ mong cũng rất lâu rồi một số cường giả không hành động ngay mà đang tích lũy tinh thần khí, bọn họ đang đợi thần vật trọng yếu nhất. một tiếng gầm kinh thiên động địa truyền tới, lần này là tiếng rồng gầm lan truyền khắp trời đất của một con cự long dài trăm vạn trượng bay vút ra ngoài từ trong khe hở hư không. bản thể của cự long dài trăm vạn trượng kia căn bản cũng chỉ là một chữ long mà thôi. ở một tiếng, vô số cường giả bắt đầu ra tay, trường tiên chém đứt hư không trực tiếp trói cự long dài trăm vạn trượng kia lại chuẩn bị kéo nó về đây là thần vật của cự long tộc bọn ta ai dám lấy một tiếng rồng ngâm hung hãn vang vọng đất trời cự long tộc chi tổ ứng long đe dọa mọi người miệng rồng to lớn phun ra nuốt vào thiên địa trong nháy mắt nuốt chữ long kia vào bụng thần vật đời trước này không quá để cho tất cả cường giả khác chú ý mà lâm phàm lúc này cũng đang đợi hắn phát hiện đám cường giả này hình như cũng đang đợi thứ gì đó dung hắn thiên địa thần thực trước cùng với chữ long này Đều tuy rất mạnh mẽ Nhưng mà ngay cả Lâm Phạm cũng không động tâm Càng nói chi tới những người khác Có điều cái chữ lăng đó Có chút tương tự với thiên địa chân kinh của Lâm Phạm Nhưng nếu so sánh hai thứ với nhau Thì vẫn còn cách biệt rất nhiều Ấm một tiếng Tiếp đó Thiên địa xảy ra rung động kịch liệt Thần vật không còn xuất hiện từng món Mà kéo ra từng mảng lớn Lâm Phạm phát hiện Cuối cùng hư không vô tận kia Đột nhiên ném ra một cái túi Bên trong cái túi này như là ẩn chứa thần vật vô tận Đang muốn phá thể mà ra Mẹ kiếp Cơ hội tới rồi Lâm Phạm thấy cảnh này Sao còn có thể đợi được nữa Trực tiếp tiến nhập trạng thái ẩn thân Thời điểm trước khi cái túi chi chưa kịp nổ tung Hắn đã gọi thiên địa dung lồ Thiên địa dung lồ trực tiếp nút cái túi vào Chỉ cần thần vật bung nổ Thì tất cả những thứ trong đó đều sẽ là của mình Hắn là ai Một khắc khi Lâm Phạm xuất hiện Vô số cường giả để ý tới hắn Đáng ghét Hắn đang cướp đoạt thần vật của chúng ta Chém chết hắn đi Nhân tộc Cái tên này là nhân tộc Chấn áp Và lúc đó vô số cường già liền ra tay Bọn họ không thể để tên nhân tộc yếu ớt cướp đi thần vật được ở một tiếng Vào lúc đó Cái túi đột nhiên nổ tung Vô số thần vật xuất hiện Và những thần vật bên ngoài cái túi Lâm phàm không thèm để ý Lòng tham không đủ rắn nuốt vòi Nếu như muốn thu sạch những thần vật rơi ra những nơi khác Sợ rằng đến cuối cùng Một món cũng không có giản khai. Lâm Phàm niệm một câu thần chú quét sạch thần vật bên trong thiên địa dung lô. Chỉ chít mảnh mông không biết bao nhiêu thứ, mục đích đã đạt được, Lâm Phàm không muốn ở lại lâu, phải cố gắng té càng nhanh càng tốt. Sát chiêu của những cường giả kia đều đánh lên người của Lâm phạm tuy khiến khí huyết quay cuồng nhưng mà cũng tạo thành thương tổn quá lớn. <cười> Các vị, thần vật này liên thuộc với ta. Cường độ thân thể Lâm Phàm hiện giờ đã đặt tết cảnh giới viễn cổ đại viên mãn những sát dù mà đám trí cường giả không tạo được bao nhiêu thương tổn với lâm phàm. ầm một tiếng tiếng đàn kèn bộc phát hư không xung quanh lâm phàm đều bị sức mạnh cường hãn đập vỡ tạc trong lòng lâm phàm thét dài một tiếng vô cùng vui thích lần này hắn được mùa lớn rồi nhiều thần vật va chạm với nhau bên trong thiên địa dung lô như vậy rất muốn sống ra ngoài nhưng thiên địa dung lô là sản phẩm của hệ thống bằng những thần vật này có thể xông phá hay sao?" Kia là nhân tộc đại đế Lâm Phàm. Một cổ tộc ma thần tức giận gào thét, sát ý cuồng bạo phóng lên trời, ngưng tụ thành thực đánh về hướng Lâm Phàm. Hắn là cổ tộc ma thần, rất ít người biết, họ có thể nói chỉ những cổ tộc chí cao mới biết có như vậy tồn tại. Bây giờ những thần vật kia lại bị Lâm Phàm cướp đi, tự nhiên tạo nên sự phẫn nộ của bọn họ. Lúc này đại phàm ca chi linh đã bao phủ thiên địa, hóa thành cự long cuồng bạo, vây tất cả chí cường sau một tiếng, khi tức lâm phàm cuồng nộ, pháp lực mênh mông bộc phát, chỉ xích thiên ngai được vận dụng đến tận cùng, chỉ trong một cái nháy mắt đã xài bước đi được một quãng đường vô cùng xa, Xé tan. nhưng để lâm phàm kinh ngạc chính là thực được những chiếc cường giả này vượt qua tưởng tượng khoắn, bọn họ dễ dàng xét tan đại phàm Ca chi linh, sau đó đuổi theo lâm phàm. nhân tộc mau giao thần vật ra đây! tiếng nộ hống kinh thiên tràn ngập thiên địa trần run dế kia dám tỏ gắn bức cướp đồ của bọn họ Rõ ràng là chán sống rồi Vụ khoa cự nhân tộc vừa khoa phụ cự nhân tộc Còn có một tên cách tên khác gọi là Trục Nhật Chi Thần Thân hình cao lớn của khoa phụ Đột nhiên run rẩy Trong mắt lập lệ Từng luồng từng luồng ánh sáng thần thánh Triển khai thần thông Trục Đúng. Nhật Bộ pháp này vô cùng lợi hại Chỉ cần một hơi thở là có thể đi ngang qua toàn bộ thiên địa Dù chỉ xích thiên nhai của Lâm phàm Vẫn còn thua kém 10 vạn 8.000 ngàn Nghe đồn môn thần thông này thần bí của khoa phụ. Được tìm hiểu từ thần vật kia. Sau đó tu luyện nói đến đại cảnh giới đỉnh cao. Mất luận khoảng cách bao xa. Chỉ cần bước một bước là có thể tới nơi. Coi như không gian ma thần cổ tộc. Cũng không thể thừa nhận môn thần pháp này. Của khoa phụ đã chạm đến không gian thần thông. Chấn áp. Trong trước mắt. Khoa phụ xuất hiện trước mặt của Lâm phàm Cánh tay hắn đột nhiên cua lên giống như là long trào Chấn hư không Chấn hư không ẩm ầm vang vọng Một trường chấn áp hình thành một cơn bão tháp hủy dệt mọi thứ Cút đi Lâm Phạm trượt khoát Pháp được quần quận truyền vào thượng cổ đại yêu Thượng cổ đại yêu vung ra một quyền Bên trong như ngưng tụ ra lực lượng của một thế giới ầm một tiếng Khoa phụ biến sắc Thân thể rung lên Hắn không ngờ mình đã bị một quyền của nhân tộc chấn lùi. Lâm Phạm cảm thụ sức mạnh mênh mông trong cơ thể Bắt đầu cười lớn Quả nhiên rất cửa hãn. Nhân tộc. Giao thần vật ra đây Sư tổ Từ hư không xuất hiện Mở cái miệng sư tử Từ một hối đèn nói Một đầu sư tử Cũng muốn cướp đồ của ta Qua thức nằm mơ Miệng há lớn như thế Hù dọa ai đó Có chút đan dược này Một phân thân đại phàm ca chi linh Được lâm phàm trực tiếp nhắm quà Sau đó thân thể án đuế lên Trong một lúc Đánh giá trăm nghìn trường ấn Một đạo khí tức cường hãn tản ra Cầm miệng cho bản nế Ma thần luôn bản bóng mở ma thần mênh mông quẩn quẩn đứng trong hư không luân bàn âm dương hiện hiện ngũ hành dung hợp hai tay lâm phàm ném luân bàn đang tản luân hồi lực vào trong hư không ầm một tiếng hư không rung động luân bàn to lớn trực tiếp chặn cái miệng lớn của lão sư tổ lại sư tổ ho khan dữ dội giống như là nuốt vải đồ vật gì rất là khủng khiếp chết đi vào lúc đó lâm phàm cảm nhận một đạo thông mang từ sau lưng truyền qua hư không lao tới một đạo hào quang đỏ ngọc cắt đôi hư không lao tới nhưng lâm phàm vẫn không để trong lòng trên hào quang xích hồng kia ẩn chứa sức mạnh hủy diệt nhưng lâm phàm lại trực tiếp giang tay kéo nó ôm vào trong ngực không quan tâm sức mạnh trên đó chút nào cường độ thân thể hiện giờ của lâm phàm đã sớm vô địch hắn sao có thể sợ những đồ chơi này xì một tiếng vĩnh hằng chi phù bùng nổ ra những tia sáng chói mắt hoành không bổ xuống trực tiếp ném huyết mang này thành hai khúc Thứ tốt Lâm Phạm cảm nhận trên huyết mang tản ra sức mạnh vô cùng to lớn Cho dù bị chấm thành hai mảnh Nhưng nó vẫn có chứa linh tính Hắn không chút do dự đưa nó nhập vào động thiền Đáng ghét, đáng ghét Một tiếng rống giận dữ Chợt bộc phát Sau đó một bóng người xuất hiện ở phương xa Huyết tộc chi chủ ấn ẩn trốn trong hư không đánh đén Nhưng lúc này một cánh tay của hắn đã bị cụt Hiện nhân đã bị Lâm Phạm chặt đứt Đáng ghét Huyết tộc chi chủ không ngờ tên nhân tộc đại cường hãn như vậy mình tung ra một trào cường hãn nhưng mà không tạo thành bất cứ thương tổn gì cho đối phương quả thực không thể tưởng tượng nổi ngay sau đó vô số trí cường đã bao vây được đâm phàm từng tên căm tức nhìn hắn trong tích tắc trước bọn họ đã phân chia thần vật khác nhưng những thứ đó chẳng thấm vào đâu cả tên nhân tộc trước mặt đã đoạt phần lớn thần vật vô luận thế nào cũng không để choán đi khai nhân tộc đưa toàn bộ thần vật ngươi lấy được giao ra đây bằng không chỉ có một con đường chết Huyết tổ lạnh lùng nhìn Lâm Phàm trong mắt tà ác lập lè hung quang vô tận. Nói nhiều với hắn làm gì, cùng dao liên thủ chém chết hắn, sau đó đánh vỡ động thiên án lấy được thần vật ra là được. Sau đó tất cả mọi thứ đều tự dùng bản lĩnh mà cướp đoạt. Được. Lâm Phàm không ngờ mình đã bị đám chí cường giả để bao vây, muốn đột phá sợ là có chút khó khăn. Mà nếu thoát được ra, thì lấy tốc độ của mình sẽ bị không gian ma thần hay là khoa phụ cự nhân tộc đuổi theo chặn lại, sợ rằng mình sẽ gặp và truy đuổi vô cùng vô tận, giống một tiếng. Vào lúc đó một tiếng giống cuồng bạo truyền tới. sư tổ người muốn làm gì? làm cản. lúc này hai con mắt lão sư tổ bộc phát, trói lọi. khi tức cuồng bạo hiện nay đã bị trúng độc của đại Phàm ca chi linh. lâm phàm thấy tình huống này trong lòng nhất thời vui dưỡng cơ hội quán đã tới rồi. các người muốn thần vật hãy lấy bản lĩnh ra đi. thời khắc này lâm phàm trực tiếp gọi thiên địa dung đô ra. Sau đó ném vào trong hư không Đây là cụ bản tổ Đông đảo chiếc cường giả đuổi theo thiên địa dung đô Các người còn vây bản đế làm gì Chả lẽ các người không cần những thần vật kia Lâm Phạm đi hoặc Một vài người vẫn còn bao vây Lâm Phạm Nhìn thấy tình huống ở phía xa Sắc mặt hơi đổi Sau đó cũng đuổi theo thiên địa dung đô Không thể để những người khác đến trước mặt mình được cơ hội tốt Lâm Phạm thấy thời cơ đã tới Ngay lập tức tiến nhập trạng thái ẩn thân Sau đó tiến vào trong hư không vô tận <cười> Một đám ngu ngốc Lâm phàm sao để thần vật Bị những người này đụng đến được Một trí cường giả suýt nữa đã va chạm được vào thiên địa dung lô Nhưng mà trong trước mắt đó Thiên địa dung lô hóa thành một vệt sáng Biến mất trước mặt bọn họ Cả đám chí cường giả hai mặt nhìn nhau Sao có thể Những cường giả Những trí cường giả hoàng hút Nội tâm bắt đầu hoài nghi tình huống hiện tại Chưa bao giờ xuất hiện Cái lô đình Lô đỉnh tự dưng biến mất, cái cả một ít gợn sóng cũng không để lại. Đáng ghét. Cực âm ma thần nổi cơn giận dữ, cảm giác của mình bị chơi trò. Nhưng không ngờ, cực âm ma thần lại bị những trí cường giả khác bảo vây. Cực âm ma thần, mau đưa thần vật ra đây. Chúng ta đã bị cái tên nhân tộc kia chơi rồi, bản ma thần không lấy được thần vật. Cực âm ma thần âm trầm nói. Nói láo, người nghĩ chúng ta dễ lừa như vậy sao? Ngươi là người đầu tiên đuổi theo Lô đỉnh Bây giờ lô đình không còn nữa Trần ép nó có thể tự dưng biến mất Cực âm ma thần Màu màu đưa thần vật ra đây Bằng không Một vị trí cường giả uy hiếp nói Bằng không cái gì Mà bản ma thần không lấy là không lấy Còn các cơ định làm gì ta cũng chịu hết Lúc này cực âm ma thần hoàn toàn nổi giận Tên nhân tộc gây tờm lại dám trêu chọc hắn Đến bây giờ Hắn bị một đám ngu muội vây xung quanh Bắt bản thân mình nôn ra thần vật Hừ. Những chiếc cường giả khác há lại ngồi không Nên trong khoảng thời gian ngắn bầu không khí bắt đầu căng thẳng lên Ba ngàn ma thần cổ tộc ao ao đứng bên cực âm ma thần Lúc này bọn họ có chung mối thù nên nhất trí đối ngoại <cười> Nói không chừng đám ngu si kia Đang đánh nhau rồi cũng nên Hiện tại Lâm Phàm đang qua lại bên trong hư không vô tận Tâm tình vui vẻ không ít Lần này cướp hơn nửa thần vật Chuyến đi này quả thực là không uổng chút nào Nhưng bây giờ chưa phải lúc an toàn nhất rất khó nói sẽ không có chí cường giả nào theo đuổi chính mình. Lâm Phàm cảm ứng xung quanh một chút, xác định không còn ai theo đuôi mình nữa, hắn mới yên tâm. Lâm Phàm có cảm giác mình đã xuyên qua vô số đại thế giới, nên hắn ngừng lại, tiến vào một thùng lũng. Thùng lũng này có màu như là hoàng hôn buông xuống, ngoại trừ một ít cổ thú cuồng bạo cũng không có một cũng không có một vật gì. Thời điểm Lâm Phàm chuẩn bị mở thiên địa dung lô lấy những thần vật kia ra ngắm nghía kiểm tra một lúc. Hư không đột nhiên truyền đến cảm giác nguy hiểm Xì một tiếng Bộ đạo kiếm ý bén nhọn phá không mà đến Kiếm ý này khóa chặt hắn lại Để hắn vào không Để hắn vào thế không thể chống đỡ Không thể tránh thoát Nhưng mà tự thân lâm phàm cũng là cao thủ kiếm đạo Nên sau đó hắn hơi nhấc ngón tay Tung ra một chiêu linh tê nhất chỉ Kẹp chiêu kiếm kia trong hai ngón tay Chiêu kiếm này chỉ còn cách hai hàng lông mày hắn Có một chút xíu Chiêu kiếm vừa dừng lại Cũng là lúc nó xẹt qua lông mày hắn Khiến mấy sợi lúc mày bồng bảnh rơi xuống Thật mạnh Một trong này phong tỏa tất cả sinh cơ Hoàn toàn không để lộ chút khí thức nào cừu thiên lập địa hoàn toàn đóng kín Nếu không phải tâm linh hắn nhạy cảm Chiêu kiếm này rất có thể đã đâm thùng đầu hắn rồi Nhưng tình huống đó chỉ xảy ra Khi thân thể lâm phàm chưa đã thấy cảnh giới viễn cổ viên mãn Còn hiện tại Cho dù hắn không đỡ, Thì hắn vẫn bình yên vô sự Rất tốt Không ngờ ngươi có thể tiếp được chiêu kiếm này của bản tổ một bóng người từ từ xuất hiện đạo thân ảnh này trong lòng ôm kiếm cũng hòa vào thiên địa giống như là một thanh kiếm vậy nối liền đất trời thế gian vạn vật đều phải thần phục trước mặt nó kiếm tổ lâm phàm nhìn nam tử trước mặt trong lòng kinh dị vạn phần tên này làm thế nào lại đuổi theo được mình người đang suy nghĩ bản tổ sao có thể đuổi theo được ngươi kiếm tổ lạnh băng nhìn lâm phàm đôi mắt giống như là thiên kiếm cắt cao đâm vào tâm hồn hắn thần niệm lâm phàm thâm nhập vào trong hư không kiểm tra một vòng hắn sợ có thêm những trí cường giả khác đang ở nấp tùy thời cũng đánh lên hắn nhân tộc người không cần tra xét làm gì chỉ có một mình bản tổ mà thôi kiếm tổ nói lâm phàm nghe vậy trong lòng nhất thời buông lòng sau đó lông mày giãn ra biểu hiện vui vẻ không để chuyện kiếm tổ theo đuôi trong lòng tí nào kiếm tổ người rất thông minh không ngờ người có thể theo đuổi đến tận đây lâm phàm cười nói nhân tộc mau đưa thần vật rao ra đây ta đảm bảo người không chết khi thế kiếm tổ hút trời trong hư không, từng đạo từng đạo kiếm ý không gì không phá trận, tràn ngập thiên địa, phong tỏa toàn bộ hư không. Lâm Phạm ngẩng đầu nhìn sau đó cười nhạt một tiếng, xem ra bộ dạng của đối phương đang muốn ăn mình đấy mà. Hư không đầy rẫy vô thượng kiếm ý, đoạn tuyệt tất cả đường đi quán. Thế nhưng đối với Lâm Phạm, kiếm tổ này có chút cản trở rồi. Kiếm tổ, chúng ta cần phải đánh nhau. Bản đế đang rất muốn biết người làm cách nào đuổi được tới chỗ của chúng ta. Lâm Phàm cười hỏi. <cười> Kiếm tổ hư lạnh một tiếng, không nói gì thêm Chỉ rút kiếm ra Anh kiếm lấp lé trong nháy mắt đã đến trước mặt lâm phạm Lâm phạm cảm giác Khí chàng quanh thân, bị chiêu kiếm phong tỏa Khiến hắn vô thượng thân pháp cũng không thể triển khai Đối với lâm phạm hiện tại Không gian có thể sống Chỉ có vị trí này Nhưng không quản hắn ở vị trí nào Trong hư không được có một kiếm này Mẹ nó, kiếm tổ người tàn nhẫn như vậy Một lời không hợp liền động thủ Có nhận tính hay không Lâm Phạm hô to nhưng không chút hoảng mà ầm một tiếng, chiều kiếm của Kiếm tổ đâm vào lòng người của Lâm Phạm. Khóe miệng Quán lộ ra vẻ tươi cười, nhưng sau đó lại biến sắc, bởi vì một chiều kiếm không gì không phá của mình trực tiếp đánh vào thân thể nhân thập. nhưng không gây bất cứ thương tổn gì cho án. Chuyện này, về mặt Kiếm tổ ngưng lại, muốn đuổi về phía sau, nhưng vào lúc này Lâm Phạm lại nắm lấy trường kiếm Quán, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Không nên gấp. Hai mắt Kiếm tổ lộ vẻ kinh dị. Trường kiếm này chính là vô thượng thần thông do hắn triển khai, ngày đêm tu luyện, ngưng tụ vô số kiếm đạo pháp tắc cuối cùng tạo thành. Nhưng lúc này Lâm Phạm lại tay không nắm lưỡi kiếm, như một chút thương tổn cũng không có. Đúng lúc này Kiếm Tổ phát hiện tên nhân tộc kia khẽ nâng chân lên, chân đảo nghĩa hủy giật chi cước. Không ổn! Kiếm Tổ kinh ngạc tốt lên, muốn thu trường kiếm về Lâm Phạm gắt gao nắm lấy, làm hắn không thể nhúc nhích, mà một cước kia mang đến áp lực vô cùng cho Kiếm Tổ. Có cảm giác như nếu hắn bị đá trúng Sẽ bỏ ra cái giá khổng lồ Kiếm tổ cắn răng buông tay Sau đó dùng một bộ pháp thần bí Thân hình không ngừng lấp rẽ Tránh thoát một cước của Lâm phàm Còn trường kiếm trong tay hắn vẫn bị Lâm Phạm nắm lấy Mà ách nhất kiếm Kiếm tổ không ngừng lại Bỗng nhiên điểm ra một chỉ qua đánh qua Một chỉ điểm ra Khiến xung quanh Lâm Phạm xuất hiện rất nhiều thế giới Trong những thế giới này đều có thân ảnh kiếm tổ Tiền thân Đời này và tương lai trên mày lâm phàm cau lại. Dung nhập Tam Sinh Luân Hồi Kinh vào kiếm ý, kiếm tổ quả những có thiên tư vô cùng cao. <cười> Nói khoác không biết ngậm mồm, loại người như ngươi sao có thể hiểu được ảo diệu trong chiêu thức của bản tổ. Kiếm tổ đúng không ngờ cái tên nhân tộc trước mắt dễ nhìn biết Tam Thế Luân Hồi Kinh. Khi hắn chiếm được Tam Sinh Luân Hồi Kinh, nội tâm vẫn vô cùng kích động, vì đây là môn vô thượng thần thông đã thất truyền từ lâu. Cuối cùng, hắn dở vào thiên tư dung nhập Tam Sinh Luân Hồi Kinh này vào vô song kiếm ý. Tạo thành tuyệt chiêu của mình Sáng tạo ra tam sinh kiếm ý Ý chí tam sinh kiếm đạo Hòa là một thể Bây giờ khi thế kiếm tổ có phần kinh khủng hơn Nếu so với một số trí cường giả Hơn nữa, một chiêu này càng để kiếm đạo quán đến đỉnh cao Đây là chiêu kiếm tuyệt mỹ nhất quán Không sai Tùy tu vi bản đế không bằng bằng ngươi Nhưng mà trình độ kiếm đạo lại không thể Không bằng thừa một lần với người xem sao Bàn tay của Lâm phàm run lên Trực tiếp chấn kiếm linh Trong trường kiếm của kiếm tổ Cũng trong nhà mắt đó hắn xuất kiếm Bên trong chiều kiếm này Cũng bao hàm tam sinh của Lâm Phạm Bỏ vỏ từ kiếm Làm lại từ đầu Không biết làm sao Khi thức Lâm Phạm lập tức thay đổi rất nhiều Một luồng phong mang kiếm ý phóng lên trời Là bầu trời ở trên đỉnh đầu cũng bị bổ ra à, Mình sẽ phép nghỉ đây nha mọi người Hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo Xin chào Xin chào quý khán giả thân minh của kênh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 Chuyện này khiến Lâm Phạm hết chỗ nói. Đồ con rùa rụt đầu. Kiếm tổ người có gan đừng dốc nhích. Cùng bàn đế mặt đối mặt đánh nhau một hồi đi. Lâm Phạm hô to. Bất kể Lâm Phạm nhục nhã kiếm tổ thế nào. Hắn cũng nhất quyết không cho Lâm Phạm cơ hội. Thời gian từng phút từng giây trôi qua. Trong lòng kiếm tổ tích lũy lửa giận vô cùng. Hắn phát hiện cường độ nhân thể của nhân tộc này quá cứng ngắc. Ở một tiếng. Đại địa nứt toát. Hư không hỗn loạn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 Xem ra cơ hội của mình đã tới Nhân tộc Thần khí phòng ngự của ngươi Đã không chịu nổi uy phong kiếm đạo của bàn tổ Để xem khi không còn thần khí Ngươi có biện pháp gì chống đỡ ta đầy Kiếm tộc chi tổ nói Lâm Phạm thoáng biểu hiện một chút hoảng hút Sau đó nhìn kiếm tổ trời ẩm lên Chó má Thân thể bản nế cứng rắn vô địch cần gì thần khí <cười> Chết đến nơi rồi mà còn muốn lừa bị bàn tổ Mau đưa thần vật giao ra Bàn tổ có thể cân nhắc giữ lại tính mạng cho ngươi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 khiến lâm phàm chú ý tứ Vương có lôi đình đắp đế giống như là có ai đó đang sử dụng đại chiêu trong đó còn có mấy cỗ hơi thở rất mạnh những cỗ hơi thở không phải là bình thường nhưng theo lâm phàm chúng cũng không đáng nhắc tới các người có ý gì nam vô thánh đế ta cùng các người không thủ không oán sao các người lại muốn truy sát bản đế một người đàn ông bị năm bóng người vây ở giữa khiến toán không cách nào đột phá trong thời gian mấy năm này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 trên mặt hắn có vết chọt dài từ đỉnh đầu kéo tất tận cổ nhìn rất là hung dữ nhìn vết chọt này có cảm giác hắn từng bị người khác bổ một đao vào đầu nhưng mà may mắn nhét được một chút nam vô thánh đế cảnh giác nhìn năm người này đầu óc quay cuồng vận chuyển suy nghĩ biện pháp rời đi đây hey, không phải là tiểu nam sao sao ngươi lại thảm như vậy bị người ta đuổi giết nữa à lúc này lâm phàm từ trong hư không đi ra kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt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 Nếu như ngươi gọi ta là đại đế Thì ta đã giúp người Bằng không ngươi tự nghĩ biện pháp đi Lâm phàm nhún vài nói Còn mẹ nó chuyện gì đấy hả Nam vô thanh đế không nghĩ tới vào lúc này rồi Mà tên tiểu tử kia còn lưu ý danh sưng như vậy Trong khoảng thời gian ngắn Hắn cũng hết chỗ nói Tiểu tử bây giờ không phải thời điểm đùa nghịch đâu Nam vô thanh đế vội vàng nói Tiểu Nam hẹn gặp lại nha Lâm phàm cũng không quay đầu Mật chuẩn bị rời đi <cười> Muốn tới thì tới muốn đi thì đi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 Ngươi phụ trách hai tên Chúng ta không thể đánh lâu Ngươi phải nghĩ biện pháp phá vòng vây rời đi Nam vô thành đế rít cả một tiếng Xe trường có ánh sáng tỏa ra Đang dồn lực cho đoàn tấn công của mình Hây Mới có năm tiên đạo tạc đã bước người đến độ này rồi Ta thấy người cũng đủ khổ rồi Ở yên đó xem ta đi Lâm phàm lắc lắc đầu Vừa xài bước ra trực tiếp vung một cái tát Âm một tiếng năm tiên đạo tạc ngay cả cơ hội phản ứng cũng không có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 Nhưng mà không biết làm sao tự nhiên để bị người theo dõi. Bây giờ nghe Lâm Phàm nói vậy. Hắn đã rõ mọi chuyện. Tất cả những thứ này đều là họa do tên tiểu tử này gây ra. Người không muốn sống nữa sao? Người lại vậy mà dám cướp đồ dưới mắt của tên trí Cường giả kia. Chẳng trách hiện tại mấy tên trí cường giả kia đều đổi giết nhân tộc. Hóa do, hóa giả do tên tiểu tử người gây ra họa. Nam vô Thánh đế hồ lấn. Nam vô Thánh đế đột nhiên phát hiện tiểu tử này nhất định là tên chuyên gây họa.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 có một đạo sức mạnh sớm xét nhỏ bé tiến vào trong cơ thể hắn, giống như đang đo lường kiểm tra người đến có phải là người lưu tộc hay không. chuyện này không ảnh hưởng gì đến lâm phàm cả, coi như chí cường giả đứng trước mặt hắn cũng sẽ không nhìn ra hắn có gì không thích hợp. chỉ bằng đạo lui đình này lại càng không thể phát hiện được cái gì. khi lâm phàm vừa mới rơi xuống đất, một đạo thanh âm không hài hòa truyền tới. lôi sư đại tay không bảo vệ, xem ra không tìm được tên nhân tộc kia rồi.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 lâm phạm gật gật đầu, chắp hai tay sau lưng đi về phía chỗ mình ở. còn những đệ tử vây xem, tuy bọn họ khiếp sợ lôi minh sư huynh bá đạo, nhưng mà giờ trong tay có một ít đan dược, bọn họ lại thấy lôi minh sư huynh rất tốt. tuy bây giờ lôi tộc đã có chỗ dựa, nhưng mà thực lực của bọn họ cũng không hề tăng lên. lôi minh sư huynh vạn tuế, những đệ tử đi theo lôi minh đột nhiên hoan hồ. lôi vạn sơn đang nằm dưới đất, cảm giác mình nhận hết khuất nhục, hai mắt tràn đầy oán hận. Lôi mình, người dám ở chỗ này động thủ với ta trưởng lão chấp pháp đường sẽ không bỏ qua cho ngươi Giờ khác này Lôi Vạn Sơn giận thật rồi Hắn đã bị lôi minh làm mất hết mặt mũi Hắn thấy ở trong mắt những đệ tử xung quanh tràn đầy trào phúng Đây là sự trào phúng đối với chính mình Lôi mình, người sẽ không chết được tử tế đâu trưởng lão hội chấp pháp đường sẽ làm chủ cho ta Lôi Vạn Sơn giống giận Một ít đệ tử nhìn thấy về mặt dữ tợn của Lôi Vạn Sơn Cũng bị dọa cho sợ dưới cái nhìn của bọn họ Lôi Vạn Sơn sư huynh rất khủng khiếp Lúc này Lâm Phạm dừng bước Sau đó quay đầu lại nhìn Lôi Vạn Sơn hỏi Người nói cái gì <cười> Sợ rồi sao Ta cho người biết nếu động thù ở đây Người sẽ phải trả giá rất lớn Lôi Vạn Sơn giữ tợn quát Lâm Phạm thở ra một tiếng Nhưng một giây sau Lại đột ngột xuất hiện trước mặt Lôi Vạn Sơn Người muốn làm gì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 sẽ không bỏ qua chúa đệ tử này nếu như chúng ta tiếp nhận hắn có phải là lôi thanh toàn có chút đoan lắng <cười> hình phạt đường của hắn muốn trừng phạt người thánh lôi đường chúng ta chỉ là muốn bảo đảm mà lôi minh dám động thủ thì tất nhiên là có sức mạnh không bằng lôi kéo hắn vào để hắn vì thánh lôi đường chúng ta xuất lực thánh chủ nhếch đôi môi đỏ thắm mỉm cười nói vâng thánh chủ thanh toàn gật đầu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 thân thể không tự chủ được lui về phía sau gương mặt hoảng sợ theo như hắn thấy chuyện này không thể nào cái thá gì chứ trong tích tắc lâm phàm xuất hiện trước mặt lôi vạn sơn thời đề hắn nhìn thấy lâm phàm nhất thời kinh ngạc tốt lên. ngươi <cười> lâm phàm cười lạnh trực tiếp nâng lôi vạn sơn lên sau đó một cước đạp hắn bay xa ngươi đi báo với chủ nhân ngươi một tiếng lôi mình tài lát nữa sẽ tới lôi vạn sơn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 Cà ca là ta Lôi vạn sơn giờ là muốn khóc Một cước kế suýt nữa là tước đi cái mạng nhỏ quán Lòng ngực đã bị đạp muốn sẹp rồi Ngươi Đã xảy ra chuyện gì Lôi vạn tôn nhìn qua cực kỳ kinh ngạc Không ít tới đại đệ, đệ mình Chỉ một chuyến Chỉ đi một chuyến mà giờ lại bị thế này Đây là tình huống gì Cà ca cứu mặt Tiền lôi mình kia đã phát điên rồi Hắn đã đánh các sư huynh chấp pháp đường rồi Hiện tại đang đến đây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 Thánh trù gật đầu Bây giờ lôi vạn tôn đã ra tay Tiền kiện không còn đường sống nữa rồi Nhưng Lâm Phạm lại đang nở nụ cười. À mình nhỉ đây nhé mọi người Hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ chuyện Xin chào Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong Hôm nay Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Ngạo Thế Chi Vương Tập số 155 các bạn nghe truyện nếu cảm thấy vui thú vị hãy đừng quên like chia sẻ video. Và đây là thật nhiều những comment cảm xúc tương tác với kênh nhé Bây giờ thì xin mời mọi người vào nghe tập truyện ạ. Ngạo Thế Chí Vương. Tập 150 năm. Lâm phàm bí mật trở thành người lôi tộc. Mục đích chỉ có duy nhất, phải làm lôi tộc long trời lở đất. Hàn vẫn còn đang suy nghĩ xem nên làm như thế nào.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 muốn chém lôi điện chi thần này xuống nhưng mà trong nháy mắt sau đó hắn hộc máu máu tươi chảy như điên trực tiếp bị loại tên đầu tiên lâm Phạm cười nhạt một tiếng song trưởng đánh ra sức mạnh sớm xét mênh mông dày đặc trong hư không tiểu tử chết đi cho ta hai tên phó đường chùa còn lại quát lớn pháp lực dao động lập tức sử dụng các loại võ đạo thần thông từng luồng sức mạnh lôi đình cuồng bạo bay tới oanh tạc về phía lâm phẩm <cười>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 Mà Lâm Phàm vẫn sừng sững đứng đó, ngẩng đầu nhìn hư không. Khí thế chân áp của Lôi Đình chi thành Ngày một gần. Quần áo bị gió thổi bay, tóc dài bay lượn. Từng tia lôi đình bộc phát từ người Lâm Phàm, sau đó hắn giơ tay, xoè năm ngón ra, trực tiếp chụp lấy Lôi Đình chi thành. Muốn chết! Lôi quần Long cuồng hống, Ở một tiếng. Bàn tay Lâm Phàm nắm lấy Lôi Đình chi thành, sức mạnh xâm chiếm cuồng bạo không ngừng dãễ dỗ, nhưng dưới sự khống chế của Lâm Phàm, Nó không đặt nổi bất kỳ con sóng nào cả Sao có thể Đôi cuồng long kinh hãi Phản phất như nhìn thấy quỷ vậy <cười> Cũng chỉ có như thế Nhưng bảo bối này không thể Chưa kết cho ta mượn nha Lâm phàm cười nói Không thể Thứ hỗn chứng Người muốn cấp lôi đình chi thành Hôm nay ta sẽ cho người biết cái gì gọi là khủng bố thiêu đốt Lôi cuồng long há miệng rộng Vô số thánh dương đan trào ra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 chó mắt ngoác mồm, nàng không ngờ người thắng cuối cùng lại là lôi minh, nhưng mà lôi cuồng long nắm giữ lôi đình chi thành nhá, mà lôi đình chi thành lại đã là bảo bối mà lão tổ ngưng luyện ra, lôi minh đã có thể chấn áp được lôi đình chi thành một cách đơn giản, thật không thể tin được, long tiểu hinh đã điên cuồng của ta, ngươi cảm thấy thế nào? lâm Phạm đứng trước mặt lôi cuồng long, nhạy giọng nở nụ cười, nụ cười kia như chào phúng lôi cuồng long, đáng ghét, lôi cuồng long giận dữ hét lên.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 Lâm Phạm đưa đôi đình chi thành trước mắt đôi Quyển Long, câu dẫn hỏi. Hai mắt của Lôi Quyển Long đỏ bừng nhìn Lâm Phạm, không nhịn được lấy tay chụp tới, tuy nhiên lại rơi vào trong khoảng không. Nếu muốn, người có thể nói, không cần phải cướp. Lâm Phạm cười nói. Rốt cuộc người muốn cái gì? Lôi Quyển Long cắn răng nghiến lợi hỏi. Nếu ánh mắt có thể giết người, thì Lâm Phạm sớm đã bị hắn giết mấy ngàn lần rồi. Rất đơn giản ta hỏi ngươi, ngươi có phục không? Lâm Phạm hiện tại đang muốn chấn áp nội tâm cao ngạo của Lôi Cuồng Long xuống. Lôi Cuồng Long hạ thấp đầu, sắc mặt vô cùng dữ tợn. Loại sỉ nhục này hắn tuyệt đối không bao giờ nói, cũng không bao giờ quên. Xem ra người không phục. đã như vậy, Lôi Đình Chi Thành này đành phải tặng cho người khác thôi. Lâm Phạm cười cợt, sau đó những người đang vây, sau đó nhìn những người đang vây xem. trong các ngươi